các bạn đang nghe tại đọc truyện chắc thiên địa động lôi điện quang sinh cấp cấp như lệnh trên thân của kim tiền kiếm lóe lên thanh quang sau đó đâm thẳng vào cổ của thi khôi chỉ nghe đinh một tiếng kim tiền kiếm thành công đâm lên cổ của cương thi thế nhưng cũng chỉ kịp cắt qua lớp da đã bị cương thi cản lại cương thi bắt lấy cánh tay Của bạch tử cống hmm. Loại sâu kín các người đã chọc giận ta Ờ đó <cười> Mới có như vậy mà đã giận Không khỏi là quá là nóng giận Thấp kém đâu Người chiếu Tiếp một chiêu này của này ta xem. xem Bạch tử cống lạnh lùng Tay trái bắt một pháp quyết Tay phải buông ra Trong miệng lẩm bẩm, Sắc Tức khắc Kim tiền kiếm tự nhiên hóa tan ra thành 108 đồng tiền Rơi dụng lạ tả trong không trung Theo lệnh của Bạch Tử Cống Đánh thẳng tới cương thi Những đồng tiền này đều là tiền cổ Trải qua lưu thông nhiều năm Ở trên đã tràn đầy dương khí Vốn là có thể đối phó với yêu ma quỷ quái Hơn nữa Kim tiền kiếm bao nhiêu năm tháng Được đặt trước tượng của tam thanh tổ sư nhang khói cung phụng Có thể nói tiền tài kiếm giải trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng vô tận cường đại trong khoảnh khắc ấy cương thi ghi một thân khôi giáp đều bị những đồng tiền bắn cho nổ tan tành rách nát thê thảm đồng tiền xuyên qua khôi giáp trực tiếp bắn vào cơ thể của cương thi có mấy đồng tiền còn dính lại đó tạo lên những dấu vết rất sâu cương thi đau khổ kêu lên Liền buông lỏng dạ tay đang nắm lấy cánh tay của Bạch Tử Cống mà ôm lấy mặt. Bạch Tử Cống trong giây phút do dự xoay người lên bỏ chạy. Hắn không cho rằng bằng một chiêu này có thể xử lý được một cương thi lục nhãn. Kỳ thật nếu như không phải là thời điểm vạn bất đắc dĩ, Bạch Tử Cống sẽ không phân giải kim tiền kiếm. Bởi vì sau đó hắn lại chẳng có vũ khí mà dùng. Nhưng trong tình huống này, Bạch Tử Cống nếu như không tiên hạ thủ vi cường, Cùng liều chết với Cương Thi Thì khả năng làm hắn cũng sẽ bị Cương Thi giết chết Rốt cuộc Cương Thi này nào phải là đèn cạn dầu chứ Nói gì thì nói Nó vẫn là một con lục nhãn Cương Thi Bạch Tử Cống vừa chạy được hai bước Đằng sau truyền đến một cỗ kình phong Vô cùng sắc bén Một lúc sau Bạch Tử Cống cảm thấy một cỗ cự lực Đánh thẳng tới sau lưng của mình Cả người của hắn bị văng ra ngoài Bay xa đến 5-6 mét Sau đó nằm gục ở trên mặt đất Thời điểm đứng lên Cổ họng cảm giác ngòn ngọt, ngọt Một búng máu tươi Không nhịn được mà phun ra Này, lão Bạch, cậu không sao chứ Nhìn thấy Bạch Tử Cống bị thương Diệp Thanh Vân vội vàng chạy qua đỡ Bạch Tử Cống ho khan vài tiếng Đẩy đẩy tay của Diệp Thanh Vân Yên tâm, tôi, tôi không chết được đâu Bạch Tử Cống đưa mắt nhìn Cường thi kia đang tốm tay rõ ràng là ở đằng tay của mình bị cạnh cương thi tốm lấy xuất hiện một dấu đen nhánh mình đã bị chúng phải thi độc ở đằng sau lưng vị trí bị trúng trưởng cũng đang một trận nóng rát không cần nhiều lời khẳng định là mình cũng bị trúng độc <cười> con kiến hôi ngươi làm ta phải chịu đại nhục này ta sẽ giết ngươi Lời của Bạch Tử Cống còn chưa hết Cương thi đã cao giọng gào thét Lên chồm tới Bạch Tử Cống Cương thi này thực sự đã bị Bạch Tử Cống chọc giận Nguyên bản Cương thi Coi bọn Bạch Tử Cống như là loài sâu kiến Không để vào trong mắt Thế nhưng Cương thi cũng không thể ngờ được rằng Mấy con kiến hồi này Lại có thể đánh cho mình bị trọng thương Nếu như là trước đây Một vài viên đạn kia Đối với nó căn bản không tính là gì Thế nhưng thật sự bây giờ Nó giống như là đèn đã cạn dầu. Lần này làm cho vết thương của nó lại càng thêm nghiêm trọng. Điều quan trọng nhất là độc chiêu phân giải của kim tiền kiếm lại làm trọng thương con mắt của nó. Phải biết rằng ở ngàn năm trước, thời điểm nó và Trương Đạo Tiền chiến đấu cũng không thể động được vào khuôn mặt của nó. Mà nay một pháp sư nho nhỏ, phẩm cấp còn chưa tính đến lại có thể hạ nhục nó như vậy lão diệp bạch từ cống liếc sang diệp thanh vân tôi bám trụ nó lần này anh chạy ý nó xong liền rũi tay đẩy diệp thanh vân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.